các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cũng đeo một sợi dây giống như vậy thì phải chị tinh đúng đúng tôi đến đây thả nhẹ tấm ảnh nè quả đúng là cùng kiểu dáng không nhầm biết đâu được ha tôi cười đến nỗi sắp phát điên rồi chị tinh sao anh lại muốn đeo sợi dây chuyền cùng kiểu dáng với vòng cổ của chú chó nhà hứa định thăm thế ha thật xin lỗi buồn cười quá đi mất chị tinh tức giận mỉm cười lấm lướt soạn bài đang chơi weibo mỉm cười chất vấn hứa định thăm anh là chó à Mặc dù anh là cha của chú Nhưng anh không phải chó Vì Ngày Tết đã qua Chào đón Khương Sơ và Hứa Đình Thâm Chính là một loại công việc nhiều đến do hàng người Vì lúc trước Khương Sơ vẫn lúc gây phim Đợi đến khi phim được chiếu Chẳng những duy trì được độ nổi tiếng của cô Mà độ hot cũng ngày càng cao Hứng diệt thì ngược lại Giữa ngày lăng xe nhưng không có tác phẩm mới Sau 3 tháng chiếu phim thì fan cũng đã thoát gần hết Nhưng phân hâm mỗi lúc đầu đã chế giễu rằng Khương Sơ hám danh hứng diệt khi thấy Khương Sơ nhận được kịch bản tốt và liên tục được nhận làm đại ngôn thì tức giận đến nỗi cho mắt như sắp nhỏ ra máu. thế nhưng vẫn luôn tự lừa mình rằng anh nhà vẫn đang hot, chỉ là phim đã chiếu hết nên tạm thời giảm số mà thôi. vốn dĩ sau khi hai người kết thúc hợp tác cũng không gặp lại nữa nhưng cuối năm và đầu năm có không ít đài truyền hình tổ chức lễ trao giải, trong đó có một nhà đài mời cả Khương Sơ và Hướng diệt. nếu là đài truyền hình khác thì Khương Sơ sẽ không đi nhưng đài Quyết Tử là một trong những đài truyền hình thu được lượng rất tình nhất. Cô không có lý do nào để từ chối Hơn nữa, khách quý được mời đến còn có Cả diễn viên hứa kính mà cô vẫn luôn hâm mộ Phan cấp bổ biết tin Hai người sắp cùng không hình thì kích động đến Phát điên rồi Nhất định là hướng dịch tham gia về Khương Sơ Tôi chắc chắn luôn hù hù, Bọn họ đã rất lâu rồi không giao lâu với nhau Trên cùng một không hình, cuối cùng cũng đã được đến ngày này rồi Xúc động quá xúc động quá Chỉ cần tôi sống lâu Thì không sợ cấp bổ của tôi không cùng không hình Khương Sơ đang trang điểm Thì thấy Trần Niệm Niệm đứng bên cạnh mình Trông cô nàng không có vui vẻ, bĩu môi Hù hù tức quá đi Không muốn nhìn thấy hướng gì chút nào hết Không sơ khẽ khép mí mắt Giọng được dưới giởm. Hả, vậy làm sao bây giờ Không thì chỉ chọc mù mắt đi trên niệm niệm trưởng cô Em cũng không còn là cô bé nàng yêu mà chị quý nhất nữa Không sơ thấy cô nàng nói vậy Thì vô cùng nghiệp tốt À, với định thâm mà nghe được câu này Thì sẽ ám sát chị mắt trên niệm niệm nó rất tuyển vọng Bắt đầu khóc lớn Tiểu sơ sơ Em chăm sóc khi bạn Chị chăm sóc cho em trong khoảng thời gian dài như vậy Mà còn kém một tên đàn ốc tồi nữa Chị chăm sóc em Không giờ nhớ mày Tính rồi gắn ké với cô nàng Lúc chị vừa vào studio đã vô tình mắc sai lầm Chị là diệp định sa thải chị Nhưng để em nói giúp Chị vì muốn báo đáp Mà làm vỡ cả bộ cốc số lượng có hạn của em Trần Niệm Niệm Về sau, giúp của chị cũng biết điều rồi Có một lần em mặc một bộ váy rất dài Em không cho chị sách đuổi váy Nhưng chị lại khăng khăng đổi sách cuối cùng em bôi nhò rất thể thảm trần niệm niệm khóc u hu, giờ bàn tay nhĩ khang lên ngăn cản cô đừng nói nữa hứa định thăm quan trọng hứa định thăm quan trọng cậu ta là người đàn ông tốt nhất thế giới tốt gấp 10 lần chị cưng sờ như cười như không nhìn cô nàng trần niệm niệm vừa bằng nói 20 lần không thể hơn được nữa thấy trần niệm niệm đã nhận thua cưng sờ không nhịn được cong khóe môi cô đột nhiên phát hiện hình như mình bị hứa định thăm ảnh hưởng mất rồi sau lại học cách chiều trọng người khác rồi Như vậy không đáng yêu tí nào. Đúng lúc là Diệp đi đến, khẽ đập đầu một phát sau đầu Trân Niệm Niệm. Đừng có suốt ngày nói không nói vượn với Khương Sơ. Em không có. Trân Niệm Niệm oan nước nói. Trân Niệm Niệm như một cô vợ nhỏ phải chịu tuổi thân bước đến giúp Khương Sơ chỉnh lại váy. Sau đó cơ máu lông phổ lên người cô. Sau khi đi thàm đỏ ở trường quay xong, Khương Sơ rách váy ngồi xuống chỗ của mình vì cùng một đoàn phim nên hướng Diệp vừa vặn ngồi bên cạnh cô. Đã lâu không gặp công việc quá bận nên cũng không có cơ hội gặp mặt Cơng sơ cơ sự đoan trang khéo léo giọng nói cũng không lạnh không nhạt chỉ sợ sau này cơ hội gặp mặt càng ít hướng Diệp lập tức cảm thấy rất thú vị tựa như phát hiện một mặt khác của người mà mình rất quen thuộc sao em lại chắc chắn như vậy ngồi như sau này hợp tác cùng một bộ phim em cho rằng anh và em không cùng một tầng lớp sao không phải nguyên nhân này hướng Diệp quy chụp cho cô cái danh định bợ cơng sơ cũng không mắc mơ của anh ta chính là Hứa đình thâm sẽ ăn dấm Hướng gì ạ? Tuyệt đối không ngờ cuối cùng lại là khay thức ăn cho chó lệ lẽo. Anh ta khẽ cười. Nếu em nói về chuyện lang xe cấp bổ thì anh có thể giải thích. Đề đều là quyết định của người đại diện. Anh đã nói với bà ấy rất nhiều lần rồi nhưng bà ấy vẫn khăng khăng làm như vậy. Nếu chuyện này gây rắc rối cho em, anh có thể xin lỗi. Trong mắt khương sơ không chút gợn sóng hiện nhiên cũng không để chuyện này trong lòng. Cô quay đầu, lông mi dài chớp chớp. Hướng tiên sinh, có một số việc rồi làm rõ cũng không có ý nghĩa nữa rồi. Hướng Diệc ngày càng cảm thấy Khương Sơ không đơn giản. Anh đã tiến đến bên tay Khương Sơ, nhìn từ sau tựa như hai người rất hằn mật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc